Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với hình truyện Quý vị cùng các bạn thân mến Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả Một tiểu thuyết Rất hay Của tác giả Ma Văn Kháng Tiểu thuyết Chó bi Đời nương lạc Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên Chương 1 Phản ơi Ra mẹ cho xem cái này Đúng là tiếng gọi nao nước của mẹ tôi mỗi khi mẹ đi dạy học về. Tôi bỏ lại bài toán tập đang nằm giờ trên bàn, vừa chạy ra tới ngoài sân, thì mẹ tôi đã dựng xe đạp và nhấc ra từ tay lái xe một cái túi vải sọc xanh lát bạc. Đáy túi nặng trĩu một khối tròn mềm. Đặt cái túi xuống đất, thọc tay vào miệng túi, mắt đầu yếm nhìn tôi. Mẹ tôi như muốn hỏi, Đố con, cái gì đây? Nhưng có lẽ là bất ngờ so với dự liệu, mẹ tôi vẫn kêu liên tiếp và rụt phát tay lên, y như là bà vừa chạm phải cái gai nhọn vậy. Không còn người giữ cái túi lăn trên nền sân. Có vật gì đó quẩy động ở bên trong, dưới lần vải lùng nhùng. Vật gì đó hình như đã qua một giấc ngủ dài, giờ mới sực tỉnh, và lập tức cảm thấy khó chịu, trong cảnh tù túng chật trội, nên lục sụt tìm lối thoát. Cuối cùng... Nó đã tìm được cái miệng túi và trôi ra. Thòa tiên là cái đầu. Cái gì vậy? Ôi, một bụng tơ vàng, một cái kén ngoại cỡ, một khối nguyên sinh, một sự sống nhỏ nhoi, một con cún, một gã nhách, một nhóc êu, một cậu khuyền tí nhau. Chắc mới chỉ rời vú mẹ được dăm hôm thôi. Chú còn nguyên rằng một yêu con nít bộ bẩm thơ dại với một màu thân mình trên bốn cái chân ngắn ngủi, và cái đuôi tí xíu ngoái tít một vòng tròn. Toàn bộ thân hình chú gợi hình ảnh một viên bi tròn, một khối cầu tròn có cái mặt sư tử, hai cái tai cụp to bản, cái mõm ngắn trùn với hai lỗ mũi ẩm ướt không ngừng nghỉ việc đánh hơi. Hai con mắt chú thì thực sự là hai viên bi xanh, long lánh như hai vật thể phát sáng. Chút chẳng ngại ngùng gì mà không biểu lộ ngay cái tình tướng khác thường của mình. Chú đâu có phải là một chú chó con hiền lành, dễ bảo? Đó, bốn chiếc răng nành chú vừa bập vào tay mẹ tôi, miếng cắn đầu tiên trong đời chú. Răng sữa, vết cắn như vết gãi mạnh, nhưng đích thực là thực hiện công năng tự vệ và tấn công của bộ răng chó đấy, chứ đùa. Chùi ra khỏi cái túi vải ngục tù rồi, chú ngồi chệt đít xuống đất, chưa thèm để mắt đến tôi. Ngoác mõm, chú ngáp một cái rõ to. Không bỏ lỡ cơ hội, ngay lúc chú có vẻ xuất kỳ bất ý ấy, tôi liền đặt tay lên đầu chú, vỗ nhẹ nhẹ. Dẫu sao, tôi cũng cần chủ động bày tỏ thiện cảm với chú. Tôi là cậu chủ của chú cơ mà. Nhưng một lần nữa, tôi lại giống mẹ tôi, phải rút vội tay lại. Chú nhóc thừa tinh thần cảnh giác thường trực, Ngay lập tức mới chỉ thấy hơi bàn tay tôi nhớp tới lông đầu, đã bập ngay miệng lại, cắt cái ngáp dài tòa cơn buồn ngủ, giật lùi một bước về sau, tạo nên một khoảng cách biệt, đồng thời nghiêng đầu, cao có nhìn tôi, với một vẻ thù địch không cần che giống. Êu êu, làm gì mà cao có như nhà có không có ăn thế? Ăn đi, em. Mẹ tôi vào bếp, lấy bát cơm mèo mí ăn dở, Dưới thêm nước thịt lợn dim, đặt xuống trước mặt chú. Tặc tặc lưỡi. Thật là một cử chỉ đầy tình yêu mến và thiện chí ấy thế mà chú nhách, lại dạy dạy đít. Giật lùi. Hơn nữa chú còn nghe bộ răng nhọn như gai ra và gầm ghè. Chú dọa tôi và quyết không thân thiện với tôi. Chà, những cuốn khác đâu có thế. Những cuốn khác chỉ cần một hơi sáo. Một vài tiếng tật lưỡi là đã quay tít đuôi sán đến rồi. Làm quen với các cuốn ấy đâu có khó. Còn cún này, thật là một ấu nhi đánh mất tính hồn nhiên vô tư, một nhóc con khó tính, một bẩm sinh ương ngạnh. Đó, hai con mắt chú nhìn mẹ tôi và tôi đã bớt đi được chút hành học nào đâu. Trái lại, hình như mỗi lúc lại thêm tức tối, đối địch nữa cơ. Mà đâu phải chỉ có thế, Lúc ấy thấy mẹ tôi đi làm về, con mèo mỹ nhị thề 4 tuổi từ ngoài vườn lững thững đi vào, theo thói quen nũng nịu cọ mình vào chân mẹ tôi. Cảnh tượng như thường lệ ấy, có can hệ gì đến chú mà chú phát bẳnh. Chú trồm ngay tới con mèo, xùa liền một hơi, giọng chó con như tiếng ốc, nhưng hung tận khác thường. Mèo mỹ đen trắng vốn leo trèo có hạng, nên kịp thời bật mình lên bậu cửa sổ, rồi quay đầu lại, quắc mắt phát ra một tiếng ngoao, cuộn tròn dữ tợt. Thằng loài chó nào mà hỗn hào vậy? Thằng loài này đây, nó chẳng nể ai hết. Nó sông ngay tới chân tường, có chỗ khuôn cửa sổ nọ, ngửa cái mặt sư tử bé xíu lên, xưng danh liền. Góc, góc, tao đây, tao là chủ căn nhà này. Yêu yêu, gớm quá thôi, yêu yêu. Mẹ tôi và tôi theo chú vào nhà, tôi đặt lại bắt cơm xuống chân chú. Yêu yêu, Mèo Mỹ là người nhà mình chứ có phải người lạ đâu mà sủa em. Mẹ tôi bế con mèo vỗ vỗ lưng nó. Hình như chú yêu con hiểu, chú thôi sủa, ngânh ngânh kết đầu. Chú nhìn tôi, nhìn con mèo. Mẹ tôi ngồi xuống nhuền cười. Rõ ngây ngáo như cáo trông trăng trưa kìa. Mèo Mỹ nhảy lên phản ngồi dở mặt. Mẹ tôi đẩy bát cơm tới mõm chú chó nhách. Chú ngồi, lại đưa mắt về chỗ con mèo. Ăn đi em, mèo Mỹ là chị em đấy, nó nhiều tuổi hơn em mà. Mẹ tôi giảng rải, tôi sẵn, ăn đi, sĩ lắm nữa. Chú nhóc đưa cái nhìn giò xét vào mặt tôi. Chú đã ngửi thêm mùi cơm dưới nước thịt, chú liếm mép, tội nghiệp, đói đấy mà. Mẹ tôi chết miệng. Khổ, ở nhà cô Lý bạn mẹ có cơm đâu, chó mẹ cũng như chó con, đến bữa cô xúc cho một bán cám lợn, thế là hợp vào ăn. Tôi dịch bắt cơm bảo sát mõm chú, rục một lần nữa. Chú nhóc vẫn chân chân nhìn tôi lưỡi chú nò lè thò ra thụt vào, truyền từ mép phải sang mép trái đói ngấu, thèm giỏ rớt giỏ rãi rồi kia kìa được, đã thế thì tao sẽ bắt mày phải ăn tao sẽ dí mõm mày và bắt cơm xem mày có còn ương bứng được nữa không tôi sắn tay áo cả quyết nhưng một lần nữa tôi lại chịu thua ghê gớm quá ông lòi biến ngay thành một chú sân lâm con có hai chi trước rút mình phốc lên Há mõm nhằm cổ tay tôi đập liền một phát. Phát đớp căn bản chúng không khí, nhưng cổ tay tôi đã cảm nhận được hơi răng trú lướt qua. Một phản xạ tự vệ, xét riêng về mặt bén nhạy, như thế thật đáng khen. Nhưng trong văn cảnh này, hành động như vậy thật là quá hỗn sợ. Tôi đứng dậy bực tức. Mới nhập ra mà đã bất trị thế này, thì sao dạy bảo sao được? Trong nhà mọi vật đều phải có trật tự, vật nào phải ra vật đấy chứ? Để mày đấy, trước hết tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ đã. Thấy người ta tử tế, lại lên mặt kênh kiệu. Thấy người ta thân mật lại tỏ ra khinh nhần là không thể được. Tôi ra sân, tìm vũ khí ra oai. Cầm cái gậy tre bằng cái cánh cuốc, tôi bước vào. Chắc mầm với thứ ngôn ngữ bạo lực này, ông lòi chỉ cần nhìn thấy cũng phải biết điều và nhũn như chi chi ngay. Nhưng trong nhà chỉ còn lại tôi và chiếc ngậy oai hùng, Mẹ tôi ở dưới bếp nói không thấy ông lòi dưới đó. Ông lòi thừa cơ lèn vào đâu trốn biệt rồi. Tôi ngó nghe các ngách hẹp. Tôi cúi lom khom, tôi quỳ gối dạp mình, lia mắt vào các gầm tủ, gầm ghế. À, thằng này đó cá thật. Trong bóng tối âm âm mở gầm phản tận góc trong cùng, nhóm nhánh hai bên bi phát sáng màu kim khí. Đúng là ông lòi rồi. Này, này, ra đi. Muốn tốt thì ra ngay đây. Tôi khẽ gọi rồi tôi quát. Mày có ra không thì bảo. Không một lời đáp, hai viên bi vẫn lặng lẽ phát quang. Tôi đành phải thọc gậy vào gầm phản, đầu gậy khu động lộc cập. À, mày gan. Đã thế thì, đầu gậy trong tay tôi giò dẫm trong mông tối gầm phản. Xúc giác tôi, qua chất liệu tre khô, tiếp nhận được một vật thể mềm xốp, âm ấm. Kẻ trốn lần đây rồi. Kẻ thích đầu gậy mấy cái. Thế nào, chú yêu con ương ngạnh. Cũng phải chuyển chỗ và bỏ ra cho mà xem. Nhưng sao trước đậy trong tay tôi lại chết cứng thế này? Lại có tiếng cột cột phát ra nữa. Tôi bỏ sâu vào gầm phản. cha ông nói gặm vũ khí của tôi. Ông nói ngang nhiên đối đầu với tôi. Mẹ tôi can. Nó như trẻ con, để bảo ban dần con à. Nhà cô Lý chó mẹ đẻ nam con, bán ba rồi. Còn con này và con vện, con vện hiền lắm. Sao mẹ không chọn con vện? Con vẹn cứ quấn lấy mẹ không chịu đi. Còn con này thì đang chạy nhấn như ngoài vườn. Cô Lý gọi, biết là bắt. Nó giúp vào đống củi trốn. Phải dỡ cả đống củi mới bắt được nó. Cô ông xem tướng chó tới chơi. Bảo con này khôn lắm. Cô Lý giữ mà nuôi. Cô Lý bảo, cơm gạo đâu mà nuôi từng hết con? Thế mẹ mua của cô Lý à? Không, cô cho. Nhưng lấy không thì ra cái vẻ là chó hoang nhặt được. Nên cô bảo cứ coi như mua. Mẹ trả cô bao tiền? Cô bảo chỉ đưa em tiền một bao diêm 50 đồng, gọi là mua vía nó. Tôi cười. cười. Rẻ thế, thôi, mẹ đặt tên cho nó đi. Cún nhá, hay là Kiki, Toto Lulu, Monica. Cún nghe xấu quá, Monica là tên con gái, còn những tên khác bị người ta đặt nhiều quá rồi. Mẹ có thấy nó giống hòn bi không? Giống, con này gọi nó là Bi à? Mẹ tôi cúi xuống ngầm phản chật chật lưỡi dịu dàng, Bi ơi, Bi, ra đây em, nhà mình đây mà, sao lại trốn chui trốn nổi trong xó tối ấy? Về đây ở với gia đình cho vui cửa vui nhà nhé, ra đây để con lễ ông thổ công chứ, em. Ở nhà tôi, chó mèo nhập ra đều phải lễ thổ công. Chó mèo thì cũng là một sinh linh trong vòng trời đất, về sống với mình, tức là trở thành một phần tử gắn bó trong một tổ hợp. Chúng cần được trình diện vị thần linh cai quản việc nội vụ gia đình. Chúng cũng cần được dạy bảo và thích nghi với tập tục sinh hoạt của mọi người trong nhà. Thêm vào, cộng thêm, chắc không phải chất trồng thêm cái buồn, cái rủi. Nhất là vật thêm vào lại là chú quyền Chó đến nhà thì giàu, chó đến nhà thì sang, dân gian nói vậy. Điềm lành còn nằm ở thời điểm nữa. Bi đến nhà tôi hôm nay, đúng ngày 30 tháng chạp ngày cuối cùng của một năm cũ. Ba mấy Tết, năm cũ đang khép cửa. Bi sắp sang năm mới Với cái tên khai sinh mua phỏng hình tượng nó Bi Bi Cái từ đơn âm tiết như ấn danh thường Đặt cho đứa trẻ nhỏ thân yêu trong gia đình Như bầu, bí, bóng, nhím Như cu, cò tí, xíu Bi bi Cái tên riêng hiền lành Giản dị, ngộ nghĩnh quá Làm sao lại có thể từ cái tên ấy Suy luận ra những ý tưởng xấu xa nhỉ Nhưng thôi Đó là chuyện sau này Còn bây giờ thì trú quyền tí nhau đó Mới chỉ có được cái tên là mới mẻ thôi Chú vẫn nguyên vẹn một thiên tính bẩm sinh, bứng bỉnh ương gàn Chú cứ nằm lì Trong gầm phản vớt lờ hết Làm thinh tất Thách thức ứng xử của mẹ tôi và tôi Lời ngon tiếng ngọt, vô tác dụng Thịt bò, xương gà cũng vậy thôi Bật đặc dĩ dùng gậy gọc Thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì Chú định tuyệt thực chắc Chú định ăn vạ chắc Chú định thi gan, chơ lì Và nhất mực bất hợp tác chắc Hay là chú cho tôi một bài học Rằng chớ có nên vỗ ngực ta đây Là loại ưu đẳng nhất thế gian Mà coi thường các sinh vật khác Rằng chú tuy là chó Lại là chó con Nghĩa là thuộc lớp dưới cùng Trong đám động vật chúng sinh hạ đẳng Vốn bị miệt thị và bị bai Nhưng cũng không phải là kẻ dễ bị mua chuộc mồi chài đâu Ai người ta cũng có tư cách cả đấy Ông người ạ Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, mà kiên nhẫn cũng vô nghĩa, khác loài, không cùng ngôn ngữ, hơn nữa ông trẻ mới nứt mắt, làm sao thông tỏ được mọi nghĩa lý. Lễ gia tiên đêm giao thừa lại sắp bắt đầu rồi, tôi đành về hóa tân làm quan thằn lằn, đeo găng tay ra ở chi trên, bò vào gầm phản vậy. Đặt từng bước thật êm và rút kinh nghiệm những lần trước, chớp nhoáng tôi xuất chiêu, phóng liền cả hai tay, nhằm cổ chú bi... Chú Bi chỉ phát được mấy tiếng ẳng ẳng rồi nghẹt cổ hết kêu. Tiếp đó, chú bị lôi ra khỏi vùng tối mò nơi gầm phản, rồi bị nhức bồng lên. Chưa hết kinh hồn đâu, mắt chú còn bị trói lóa. Trước mắt chú là một vùng đèn nến lung linh. Chú người thấy mùi hương thơm và nghe tiếng suyệt soạt cầu khấn của mẹ tôi. Kẹp chú bằng hai cường tay, hai bàn tay tôi giữ chặt hai chân trước chú, bắt chú chấp lại và đứng ở thế người đi hai chân. Tôi thấy chú run bẩn bật. Có thế chứ? Chẳng lẽ oai linh thần thánh mà mày cũng coi thường? Nào, lễ lại đi. Tôi ép chú theo tay tôi. Cháu lại ông thổ công tổ địa Cháu tên là Bi, kể từ ngày hôm nay. Chú im, vẻ chấp nhận. Nhân đã thắng đợi. Tôi đưa luôn chú vào nhà vệ sinh. Đặt chú xuống, một tay tóm gái chú. Tay kia ủn đít chú. Tôi bắt chú đi quanh miệng hố vệ sinh 3 lần để xác định chỗ chú phong úy hàng ngày. Sau đó còn một việc nữa phải làm là lấy que đo đuôi chú, vứt xuống hố. Nhưng tôi không tài nào làm được. Đã 15 phút rồi, tay tôi đã mỏi nhờ và bi, cái cá tính ngang ngạnh ấy không thể chịu đựng sự cưỡng chế thêm một phút lâu hơn. Bi quẩy, hai chân trước, hai chân sau nó đạp loạn xà ngầu. Nó vận nội công, trương căng cả cơ bụng, quăn quại để bung phá. Chẳng ngần ngại gì, nó tung cả cái đuôi vốn để phất cờ hoan hỷ vào cơn phẫn nộ. Mọm nó, răng nó thì còn phải kể, nhất là răng nó, trước gai đã nhọn, là nhọn từ bé, hàm răng nó trắng ẩn màu sữa, nhỏ ti, mà gai góc lờm chậm trông phát kinh. Nhất là bốn cái răng nanh hoan hoắt, nó cố xoay chiều, đổi thế, tìm mọi cách để cho tôi biết hàm răng nó lợi hại thế nào. Không thể ngờ được cái sinh vật nhỏ nhoi ấy lại bùng lên một sức mạnh quật cường đến thế. Rõ ràng, không chỉ thuần là năng lượng khởi nguồn từ cơ bắp. Cuối cùng, với sự giải ruộng, phản kháng quyết liệt, nó sử dụng cả tiếng kêu ở tất cả các cung bậc, kể cả lối gầm ghi thù địch của bọn chó già, lẫn kiểu la lối om sòm, có ít xít ra nhiều của bọn chó con nít, khiến cho nhà tôi đồng một phen náo động toán toàn. Bi đã hoàn thành vai một nhân vật bi kịch khiến ta phải nhỏ lệ thương xót. Tôi buông tay, Bi hoặc một tiếng, vừa út vừa hạ, rồi dường như chẳng cần định hướng. Nó đâm sầm vào khoảng tối dưới gầm phản, xứ sở tự do mà nó đã tìm được ngay từ phút đầu tiên đến nhà tôi để chú ngụ và cố thủ. Tôi thở nhẹ nhẹ, thoáng qua đôi chút u minh huyền viễn, Bi đã lễ thổ công, Bi đâu còn phải là một chú khuyền bất kỳ. Đêm bà thiêng liêng và bộn rộn, cuốn vào những ngào giác thân thuộc. Mẹ tôi mải mê trong hương khói, thì thầm thành kính giao tiếp với tổ tiên và các đấng thánh thần. Lời cầu xin tha thiết đêm trừ tịch rung động ngay cả con tim người cầu xin. Cuộc đời còn lắm nội oan khiên và đau buồn quá. Hay con người chưa bao giờ được sống mà chỉ mới ao ước sống thôi, nên còn nhiều khác muốn lắm. Tôi ra phố chơi, nhớ lời mẹ dặn trở về nhà trước 12 giờ đêm. Khi ấy, pháo từ các phố lớn trong nội thành đã lác đát nổ. Đêm bừng bừng cơn phấn khích trước bước truyền ngoặt giao thời. Thời gian, có gì quen thân và lạ lùng như thời gian. Thời gian ở trong ta, trong nhịp tim đập 60 lần phút, trong hơi thở. Thời gian ở ngoài ta, lướt qua ta, in dấu vào ta. Thời gian để hình ảnh nó vào tôi, khi mẹ tôi xoa đầu tôi và dưng dưng lệ. Còn thêm một tuổi nữa là 11, mẹ chúc con năm mới mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi và vui vẻ. Ừ, cần nhất là vui vẻ con à. Nói câu cuối cùng, mẹ tôi kéo tôi áp sát vào ngực mẹ. Có một cơn run rời nhẹ nhẹ từ mẹ lan truyền sang tôi. Tôi ngước lên, mẹ tôi vừa đưa tay trùi vệt nước còn lắng nhẹ ở dưới vảnh mi. Mẹ vừa cầu xin ông bà tổ tiên. Tiếng mẹ thoảng qua tay tôi. Bàn thờ trên nóc cái tủ gỗ tạp của nhà tôi lộ chỗ những chấm hương đỏ lè. Ở đó có ảnh ông bà bên nội và bên ngoại tôi, những người đã khuất nhưng chẳng bao giờ mất mối liên hệ với những người còn sống. Một mối liên hệ hư huyền nhưng nhiều khi hiện lên thành một năng lượng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Giật mình, pháo nhà tôi nổ theo pháo hàng xóm, chỉ một bánh dài 60 phân. Nhà nghèo, tiền ít lại phải san sẻ ra nhiều khoản, Góp một vài âm thanh vào cơn dao động của đất trời Thế là quý rồi Tôi đứng lặng nghe tiếng pháo gian dậy Điệp điệp Rồi tôi kéo cánh cửa gỗ Cùng với làn không khí năm mới ùa vào Là vệt khói pháo xanh mơ Ngoài trời Lập lời ánh lửa và pháo thăng thiên Vòn vọt bay Nở bung những trùm sáng hoa cà Hoa cải đủ sắc đủ màu Như trật vừa thức dậy Mẹ tôi từ mặt phản trước bàn thờ tổ tiên giật giờ hương khói bước xuống sàn nhà mặt ngơ ngơ một hồi rồi thẳng thốt Sao họ đốt nhiều pháo thế con đi tìm xem con mèo mí trốn đâu Ba năm ở nhà tôi ba lần pháo nổ giao thừa ba lần con mèo mí nhị thể đánh mất hồn bía Lần thứ nhất nó nằm chết giấc trong ngăn kéo tủ đứng Lần thứ hai nó chạy dạt phong ba bạt vũ đến lạc cả lối về Lần thứ ba nó trốn trên trần nhà nhịn đói 2 ngày không dám xuống lần này nó đem nỗi kinh sợ dấu biệt vào đâu tôi vào buồn bác ghế leo lên trần tìm tôi mở các ô ngăn kéo tôi ngó vào các ngấp ngách trong bếp vẫn không thấy con mèo hai màu lông đen trắng nhọn nhẽo đâu hay là nó sợ bi gã chó nhóc là mặt hung hãn nên đã bỏ chạy từ chập tối rồi tôi quay ra cửa bỗng xứng người sau những phút quên bẵng bỗng nhắc đến bi thì liền trông thấy bi Bi thật kia rồi, một bụm tơ vàng, một cái kén ngoại cỡ, một khối nguyên sinh, một sự sống nhỏ nhoi, một tên tuổi mới khai sinh buổi đất trời khai mở mùa xuân mới Bi đã từ vùng tối tăm dưới gầm phàn nặng lẽ bò ra từ lúc nào, không một ai nhìn thấy, cũng chẳng cần ai chứng kiến. Một mình Bi bò ra, một mình Bi biết. Bi đi đến cánh cửa sắt, vạch biên giới giữa căn nhà và bên ngoài, trống hai chân, ngồi xuống, qua trấn song cửa. Nhìn ra đêm 30 bùng bùng náo động, rõ ràng một tư thế trấn thủ canh phòng. Tiếng pháo chiến trận đã đánh tức thiên chức bị sao nhãn vì các sự phiền hà khó chịu. Người lính canh chật nhận ra một tình thế đặc biệt và đã nghiêm trang đứng vào vị trí của mình. Chà, đêm nay, đêm khác thường, đêm nay là một đêm thực sự khó hiểu với một nhóc khuyền chưa đầy tuổi tôi. Ngoài trời thay cho sự êm đềm và yên tĩnh thường khi lúc đêm buông màn, là vũ khúc náo loạn và bát nháo, là cơn kinh giật liên hồi. Tôi nhận ra Bi, trong tư cách một người lính canh, đang cố gắng vận dụng tất cả các giác quan, nhất là khíu giác để phát hiện ra tên thủ phạm gây ra cuộc náo động bất thường này. Bi nghe thấy những tiếng động giật cục từng hồi ngắn ngồi rền rền, căng mắt dọi vào đêm tối. Lát sau Bi thấy thêm một hiện tượng nữa, đó là những vụn giấy hồng bay lả tà từ xa tới, nhẹ nhẹ đậu từng lớp mỏng trên mặt sân. Bi dặn mình phải bình tĩnh, bình tĩnh để tin tưởng quả nhiên Bi nhận ra có những luồng hơi xanh mờ bay tạt vào nhà càng lúc càng đậm đặc những luồng hơi này có mùi khen khét thơm thơm và chúng khiến Bi hắt hơi liền ba phát xịch, xịch, xịch mình không được mê ngủ Bi tự giận mình sau ba lần hắt hơi mạnh và bây giờ nó nhổm đuôi lên nó đã nhận ra kẻ thù trả, thì ra đây là bọn ma quỷ giỏi phép tàng hình, chúng hóa phép biến thành những vụn giấy Và thủ đoạn của chúng mới thâm độc làm sao? Chúng gây huyên náo làm thùng nhĩ tai người ta. Chúng còn thả hơi độc. Chúng đánh thuốc mê người lính canh. Vậy thì hỡi bọn quen thói mất lương kia. Bi không bao giờ mắc bẫy bọn mi. Bi còn rất tỉnh táo và vững vàng. Gấu, gấu, thoát bụng lại. Hơi dồn lên ngực. bị phóng ra một tràng sủa vừa dài, vừa gắt. Như những mũi tên nhọn bắn vun vút vào trời đêm. Mẹ tôi từ bếp lên. Tay phải một bát cơm trộn thịt, tay trái một bát nước lọc đứng lại cạnh tôi. Đắm đắm nhìn Bi, nghe trong lòng trào lên một ngọn sóng ngập tràn bờ bến những tình cảm quen thân. Đã có một tác động nhỏ nào tới Bi không? Các con vật không bao giờ thở ơ trước tình cảm của con người. Tôi tin vậy. Hướng hồ đây là lòng yêu thương đậm đà tình mẫu tử của một người phụ nữ. Rất đa cảm là mẹ tôi, và vì vậy nên có lẽ Bi đã nháy mắt rừng rừng. Có thể là Bi đã khẽ vẫy đuôi và dựng hai tay lên đầy vẻ xúc động. Nhưng tất cả những biểu lộ đó vẫn không thể làm biến dạng hình ảnh người lính canh đang giáo giết quan sát khoảnh trời đêm rất đáng nghi ngại trước mắt nó. Mắt Bi không chớp, cơ bắp non tơ của nó phập phòng tinh thần sẵn sàng tử thủ Cổ họng nó sôi réo nỗi căm hờn vô tư và mơ hồ. và thời điểm tự nguyện nhận nhiệm vụ ở nhà tôi, người lính canh này mới đầy 2 tháng tuổi. Lông da chúng ta còn hoi mùi sữa mẹ, còn non dại lắm con bé xíu ấy thôi, thế mà sao chú lại khiến cho khung cảnh gia đình tôi đỡ hẳn phần quạnh quẽ trống trải nhỉ. Nhờ bi là chất xúc tác đặc biệt, tôi chợt như nhận ra hoàn cảnh sống của mẹ tôi và tôi. Trước khi có nó, tôi không gọi tên được nỗi trống trải quạnh quẽ mà gia đình tôi đã và đang phải chịu đựng. Chương 2. Có lúc công khai cất tiếng sủa Có lúc dõi theo với thái độ ngấm ngầm đối địch. Cả cái đêm 30 thời gian và không gian chuyển động bất thường ấy, Bi không ngủ, Bi cứ ở nguyên cái vị trí trấn giữ cửa ra vào nọ, một mình một lèo một phiên canh. Nói cho chính xác thì người lính bé nhỏ nọ có ngưng việc gác cửa chừng 5 phút để ăn một bát cơm trộn thịt lợn với nhiều xương gà. Chu ăn rất gọn, xương to, xương nhỏ nhai nghiền nuốt hết, bát không còn dính một hạt, hột rơi hột vãi ra ngoài nền nhà chú cũng lan liếm nhẵn. Ăn xong, tợp mấy hụm nước rồi lập tức chú trở lại đảm nhiệm chức phận thiên liêng của mình. Cả đêm chú cứ ngồi ở điểm đó, gánh vác chức trách đó. Khổ, mẹ tôi và tôi tuyệt nhiên không ngỏ ý nhờ cậy chú việc đó. Nhưng, gọi chú không vào, bế chú lên thì chú quấy Đem chú vào, chú lại mò ra. Cuối cùng, chỉ còn cách đặt một cái bông cũ làm mền để chú nằm cho đỡ lạnh Nhưng chàng chiến sĩ tí hon Lại tỏ ra can trường hơn tôi tưởng Chú không màng tới nềm ấm đệm êm Hẳn là chú sợ sẽ tít mắt Khi đặt mình vào nơi êm ấm Cũng có thể là chú muốn rèn luyện Ôi, đời chú còn dài lắm Còn bao nỗi gian trân, bao lần thử thách Không quen với kham khổ Không gắn góc, sao mà trụ nổi Đêm mấy quả là một đêm không bình thường Nỗi nghi ngờ Do Bi phát hiện ra xuất phát Từ sự khôn ngoan cố hữu Của giống nổi nó, đã ám ảnh tôi lên bờ trong giấc ngủ đứt đoạn của tôi, có những đám mây từ đâu bay đến phủ dợp tâm trí tôi rồi lại thoát bay đi. Tôi tiếp ngủ rồi lại bừng tỉnh trong tiếng gầm gừ giữ nhịp cầm canh của bi. Dẫu tri giác khi đó lờ mờ, tôi vẫn nhận ra bi có lý, điều nó cảnh giác chẳng phải thừa, vì đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng vu mập mờ giữa đường danh của giấc ngủ nông và giấc ngủ sâu. Tôi nghe được những nỗi đen dọạn lần quất quanh mình, đó là những tiếng người thầm thì Như nói trong lòng đất vô cùng bí hiểm, đó là tiếng đàn ông cười lạnh tanh và đàn bà la hét lánh lỏi đến buốt óc và sa tít. Cuối cùng là những tiếng bước chân gión rén như bước chân mèo. Tôi có cảm giác có những bóng đen khả nghi đang rình mò quanh nhà tôi. Chúng định ăn cắp, ăn trộm nhà tôi ư? Không, chúng chơi trò hù dọa tôi. Hù dọa chập trần gần xa còn quái ác bằng mấy da mặt quát nạt thét lá kỹ chứ Trời sáng bạch Tôi mở mắt nhận ra Bi đang rời cánh cửa sắt đi vào. Tôi ngồi dậy, Bi mon men đến, chạm mũi vào chân tôi, rồi làng ra, Bi đi xuống bếp. Mẹ tôi đang nấu cỗ cúng sớm mồng một, gọi nó. Bi, Bi, nó đứng lại người chân bà, rồi đi quanh bếp. Hết dưới bếp, nó lựng thững lên buồng ngủ. Từ buồng ngủ, nó bước ra buồng tiếp khách. Góc nhà nào nó cũng tới, đồ vật gì nó cũng dí mũi vào hít hít. Nó nhìn cái giá sách 5 tầng đồ sộn, chiếm hết cả một mặt tường buồn ngoài, nghiêng nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. Gió thổi, tấm màn tre bay nất vất, chạm vào cây đàn guitar 6 dây đàn rung khe khẽ, và cộng hưởng âm âm trong bầu đàn, khiến hai tay nó vảnh lên chăm chú. Lát sau, nó đi ra cửa khịt mũi rồi bước từ tốn ra sân. Góc trái sân nhà tôi, trên diện tích chừng 3 mét vuông, đã từ rất lâu rồi, đặt hơn hai chục chậu hoa cây cảnh. Nơi đây, có tên gọi, là An Đạc Viên, vườn yên vui của gia đình tôi. Quả đúng như tên gọi, có sức hấp dẫn bi đặc biệt, bi ngửi từng chậu hoa, bi ngay mặt ngắm từng loài cây cảnh. Ở đây có cả các loài nan, ở đây có ngô đồng, xương rồng, ngà voi, hoa đá và phong lan, thả từng giò hoa, bung banh giữa trời. Như hòn bi lăn, bi xa sần khắp trốn cùng nơi, có vẻ như nó cố ghi nhận vào kho trí nhớ của mình, hơi hướng, Mùi vị, môi trường sinh sống Và những người từ nay nó sẽ gắn bó Có thể lắm chứ Vì dẫu sao thì Bi cũng bước ra một đoạn đời mới rồi Không còn có thể dòng chơi với em vẹn nó Và quần quanh bên vú mẹ nữa Xa mẹ rồi Lớn lên ai trả vậy Là phải làm việc, phải tự lập Tôi nhận ra Bi rất khác với lớp cuốn cùng trăng lứa với nó Nó không có thói quen dễ dãi trong các quan hệ Tình cảm không thể là món hàng cho không Hoặc rẻ tiền Cái vẫy đuôi phơ phất cũng là có giá trị đấy, tuy nhiên nó lại tỏ ra rất thính nhạy trong sự đánh giá con người và rất mau chóng thiết lập quan hệ keo sơn với những ai nó đã tin tẩy. Ngày hôm sau, Bi đã chính thức nhận tên nó bằng việc chạy bồ tư sân vào khi mẹ tôi và tôi đồng thanh gọi Bi, và bằng ngôn ngữ của nó, nó đã bày tỏ lòng biết ơn khi mẹ tôi tặng nó một cái đầu cá mè nướng. Từ hôm đó, nó quấn quyết với tôi lắm. Tôi đi đâu, nó theo đấy. Tôi ngồi học bài, nó nằm áp vào chân tôi. Tôi ngủ, nó nằm ngay cạnh đôi dép tôi đặt ở cạnh giường. Là chó con, bị háo ăn lắm, nhưng nó là con vật rất dễ nuôi. Ngoài chứ ba ngày Tết có được tí thịt, tí xương, còn những ngày khác, nó cũng như mẹ tôi và tôi, cơm rau dưa đạm bạc. Cũng như mọi trẻ con nhà nghèo, nó chẳng chê cái gì nếu cái đó ăn được. Cơm nguội, cơm cháy Tí canh cặn, tí vừng lạc thừa Nó ăn tất Thậm chí cơm chan nước sôi để nguội Và rắc mấy hạt muối vào Nó cũng ăn ngon lành Nó không ăn bẩn Không uống nước cống rãnh Bát cơm nó ăn bao giờ cũng sạch bong Hình như nó cũng thấy là phí phạm Nên có hạt rơi hạt vãi nào Là nó nhặt bằng hết Thật chẳng bù con mèo mí Con mèo mí hư thân mất nết trà được mặt nào Chuột không bắt Ngộ cả ngày, mùa đông trưa tối đã giúp chăn bông cùng người. Không được thế thì dạo quanh màn gầm gào cả đêm. Chưa đến bữa đã ngồi trầu bên mâm, nghêu ngao đòi ăn. Mà ăn là phải cơm cá kia, ngoài cá ra nó chê tất. Có cá rồi, nó cũng còn đồng đành lắm. Bát cơm bao giờ cũng lem nhem và bê bết cơm thừa. Bi của tôi, ăn tạp, ăn phàm nhưng lại rất có ý. Dẫu là cơm cá, cơm thịt cũng chẳng bao giờ nó cắm đầu cắm cổ, sấp mặt xuống ăn một mạch, cho đến khi đánh nguèn mất cơm mới ngẩn đầu lên. Không bao giờ nó ăn vội vàng, hộc tốc, nó ăn chậm, nhai kỹ, lưỡi trải một vòng quanh bát, hớt đồ ăn lên miệng là bước thứ nhất. Bước thứ hai, tiếp theo, nó nhai trong miệng và nuốt từ từ. Thỉnh thoảng đang ăn, nó lại ngừng, ngừng đầu lên nhìn tôi như bày tỏ sự tri ân. Lúc ấy mắt nó long lanh nước rất tội nghiệp. Bữa nào có cá, thịt, nhất là cá, bị hí hởn lắm. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi. Ăn xong, muốn ăn thêm, nó cứ đứng tại chỗ, vất đuôi liên hồi, trông rất thương. Với các thức ăn chưa quen ăn, bao giờ nó cũng dè dặt Vứt cho nó hột lạc, màu bánh quy, nó chỉ người thôi. Khi tôi nói ăn đi, nó mới cặp lên, đưa vào răng hàm, khe khẽ nghiền và nuốt. Trăm lần ăn kẹo mè sừng Cô cậu bị dính răng cả trăm Lúc ấy trông nó buồn cười lắm Nó cúi gục đầu Và dùng chân trước gạt liên hồi hai bên má Cuối cùng miếng kẹo dính răng hàm Cũng bật ra Cười như người chữa hóc xương bằng mẹo vậy Vớ đỡ khúc xương Bao giờ nó cũng tha vào nơi kín đáo Gặm cho đến khi khúc xương nhẫn nhội Trắng héo mới thôi Hàm ăn Nhưng chưa khi nào vì miếng ăn mà nó lờ đi Hoặc quên phút tiếng gọi nó của tôi Bi lại đây. Chỉ cần phát ra từng ấy từ thôi là nó sẵn sàng bỏ ngay bữa đại tiệc đang ăn dở mồm phốc ngay đến với tôi. Một nét quý nữa của Bi là không bao giờ nó trầu mồm người ăn. Cả nhà quây quần quanh mâm cơm, bên cạnh có con chó ngồi chờ. Đó là hình ảnh thường thấy ở mỗi bữa cơm gia đình. Bi thậm chí không cả trầu trực bên bữa ăn của người. Trong khi con mèo Mỹ quẩn quanh bên mâm cơm, nhũng nhũ đòi ăn, thì Bi làng ra cửa trong nhà. Hoặc không còn việc gì nữa thì kiếm khúc gỗ gặm chơi cho đỡ ngứa răng, thế thôi. Hèn hạ nhất là tỏ rất thèm khát và khú núm khụy lụy trước miếng ăn. Bi chỉ ăn khi tôi đặt bất cơm của nó đúng chỗ quy định, tức là cạnh chân cái mễ kê tấm phản ở buồn khách. Thông thường khi ấy, đang nằm ở ngoài cửa, nó nên trống chân, đứng dậy, chậm rãi đi vào với vẻ bẽn lẽn khác thường. cứ y như là nó đã thấm nhuần lời giáo huấn của các bậc thánh hiền, Miếng ăn là miếng nhục. bị ưa sạch sẽ và cũng tinh ý. Ba hôm Tết ăn quá mức, chú cuống quýt vãi ra dưới gầm phản mấy hòn phân khô khớp tròn như viên bì. Mẹ tôi bế chú vào hố vệ sinh, nhắc lại cái lễ tiết hôm trước tôi đã bắt chú làm một lần nữa rồi. Bè que, đo đuôi chú, vứt xuống hố. Từ đó chú chỉ phong huế trong nhà vệ sinh. bi cũng có thói tật xấu đáng phàn nàn. Nó không có quan hệ nhân ái với con mèo mí. Tất nhiên, Lỗi cả ở hai bên, con mèo bí cũng là đứa đáo để chẳng vừa, bên nó mang nặng thành kiến với bên kia. Mối hiểm khích không phải do va chạm hàng ngày mà nảy sinh, có thể chúng có nguồn gốc từ lịch sử tổ tiên truyền lại. Và bây giờ, cả hai bên đều tiếp thu, không cải biến gì hết. Cũng có thể đó chỉ là thói ghen ăn ghét ở cố hữu của đời, nhất là giữa những kẻ khác loài. Điều đáng phản nàn nữa là do hàm giang bi gây ra. Tôi không hiểu vì sao mà nó hay cắn, gặm các đồ vật trong nhà đến như thế. Vì nó ngứa răng, ngứa lợi, vì đó là trò chơi trẻ nhỏ của nó, hay là nó cần rèn luyện hàm răng, thứ vũ khí lợi hại cần được mài rũa chút trong liên tục. Nó đang ở thời điểm hoàn thiện bộ răng về mặt cấu trúc vật chất. Đối tượng đầu tiên nó tấn công là nắm rẻ rửa bát. Mấy hôm mất rẻ liên tiếp, mẹ tôi thắc mắc lắm. Xưa này có thấy chuột tha rẻ rửa bát bao giờ? Một hôm quét nhà, moi gầm phản mới biết thủ phạm là Bi. Tôi bảo, đó là kem để Bi mút mẹ. Tất nhiên Bi không buông tha bít tất chân và găng tay, thàm chui chân, giày, dép, guốc, chẳng bao lâu cũng trở thành kẻ thù của bộ răng Bi. Cuối cùng, khi các thứ kẻ trên được cất dọn lên cao thì Bi nhầm các món đồ gỗ trong nhà. Hàm răng của nó quả thật không chịu nhột trước bất cứ một kẻ đệch cứng đầu cứng cổ nào. Chân mẽ, đầu phàn, tay ghế, tất tật trong vòng chưa đầy nửa tháng trời đã xây xước, sứt sẹo hết. Mẹ tôi cười, bị nó đánh dấu đồ đạc ở trong nhà. Nhưng không phải chỉ là những đồ vật quen thuộc, và tôi đã nhận ra. Không chỉ một lần mẹ tôi đi làm về, vứt cái xe nạp đấy, hốt hoảng giật từ mõm bi ra một vật gì nó đang cắn xé. Lần thì là một đôi bít tất xanh cỏ úa cỡ đại, lần thì là một cái khăn khoảng sọc dưa cũ. Lần thì là một chiếc khăn tay lần khác lại là, là một cái túi vải trong đựng nhiều thứ lạt vặt, đặc biệt là những lá thư trong có kẹp những lọn tóc phụ nữ. Bì mòi móc những thứ đó ở đâu ra? Hẳn đó là những thứ đã rơi trong gầm bàn, gầm tủ hoặc các ngách nhà. Có lần tôi thấy nó tha một cái khăn mặt màu xanh từ đâu đó quấn đầy mạng nhện và bụi bậm vào gầm phản, kẹp vào đôi chân, người hít trán rồi cắn rứt. Mẹ tôi đã giật lại từ bi Những thứ đó nó tìm thấy Bà ôm vào ngực những mật đó Xúc động đến đứt đoạn cả hơi thở Của bố con Những thứ này như đôi tất Cái khăn phong thư là của bố con Từ hồi họ lục soát Không hiểu rơi đâu Còn những thứ khác là của anh cần con Những cảm nhận manh nha Qua tích tụ dần già mới có thể định hình Thoáng cô đơn đêm 30 tháng chạp Quạnh vắng Giờ đây đã trở thành một tâm trạng hiện thực Nhờ đã lý giải được tình thế, tôi nhận ra tôi cùng mẹ tôi. Nhờ có Bi đã đỡ đi rất nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi thế tranh vanh, đơn chiếc. những chính việc Bi phát hiện ra các vật dụng bị thất lạc ấy lại giống như những chi tiết giàu ý nghĩa để phục hồi bức toàn cảnh đã qua. Ngày tôi còn nhỏ cách đây vài năm, gia đình tôi không chỉ có mẹ tôi và tôi. chương 3 Bi lớn như thổi, bi lớn từng ngày Mới có 3 tháng trời về Sống với gia đình tôi Chú đã bỏ qua thời ấu nhi Và trở thành một gã thiếu niên chính hiệu Bốn chân dài ra Đã đẩy chú cao lên thêm đến chục phân Lưng, bụng, mông chú phát triển đều Trong cân đối và trứng trạc Sức trẻ đang độ của nó Thể hiện rõ ở cơ chân sau chắc lằn Những cú đạp, sức bật Mỗi khi nó nhảy Lông nó giờ vàng suộng, bắt nắng Có khi óng ánh như len và kim tuyến. Hai bộ phận ngoại hình có nét dáng riêng là cái đuôi và cái đầu. Đuôi chú giờ trắng phớ màu bông lau, nhưng cuộn tròn y như cái mụ lông đội lệch trễ bên hông trái. Hai tay chú giờ to bằng hai cái lá mít hột khi cụp xuống, khi rực rất linh hoạt. Mọn chú đã có nhiều sợi dâu cứng và ở hai bên má xuất hiện những bụng lông vàng. Trong mặt chú càng lúc càng giống mặt sư tử kể cả thân thái của vị chúa Sơn Lâm này, Dũng Mãnh và Trầm Hùng. Tôi bảo mẹ, Bi chính là sư tử, nhưng cọc người mẹ. Mẹ tôi cười, thế thì con mí là con hổ coi. Tất nhiên là mẹ tôi đã nuôi nấng Bi hết sức chu đáo, nhưng cùng với sự săn sóc nó từ miếng ăn miếng uống đến giấc ngủ đêm, còn là tình thương mến, biểu lộ trong mỗi cử chỉ, lời nói, ánh mắt của bà, mà tôi tin rằng Bi cảm nhận được con vật không vô tình đâu. Tuy nhiên không phải như thế là đã tới kiệt cùng của mọi sự bí ẩn của mối quan hệ. Người ta nói nuôi được con vật nào như ý dù nó là con chó, con mèo có bộ não phát triển đến con gà, con lợn ở cấp độ thấp hơn cũng phải cốt thần có duyên đặc biệt. Bởi vì quả thật là có người nuôi con nào được con ấy. Ngược lại, có người nuôi mèo, mèo bỏ đi nuôi chó, cho ốm chết. Mẹ tôi kể Ông ngoại tôi là một thiên tư ngoại hạng, một nhân vật thần kỳ, đồng thời cũng là người mát tay đặc biệt. Hàng xóa mai muôn lợn ở chợ về đều đến nhờ ông mở dọ thả vào chuồng hộ. Lợn được tay ông thả, hay ăn chóng lớn nạn lùng. Ông nuôi ông mới tài, đám côn trùng hoang dã này một hôm nào đó từ rừng về bậu đầy lòng chức mũ lá của ông. Ông cho chúng vào đó, chả bao giờ chúng nuốt ông sất Từ một đàn, ông gây ông chúa xẻ đàn nhân lên được 65 đàn. Khi ông mất, kỳ lạ, cả 65 đàn cháu con ấy bay theo đám tang của ông, rồi bốc đi hết như cùng hồn ông đi vào cõi hư vô. Vật nuôi và người bao giờ cũng có quan hệ quan lại. Tôi đã nghe chuyện về những con chó yêu quý và hết mực trung thành với chủ. Đến mức chủ chết, nó nằm gác mộ chủ cho đến khi đói khoát, chết dục tại chỗ. Có ông đã từ bỏ bạn thân mình vì người bạn này một lần buộc miệng mắng con vẹt của ông là đồ ngu. Có những con lợn bỏ ăn vì Phong Phanh nghe tin chủ sắp bán mình cho người hàng thịt. Về sau, người chủ phải đến chuồng cài chính. Kết tin đó là không có. Con lợn nọ mới chịu ăn lại. Sau này trong quan hệ với tôi, mẹ tôi, gia đình tôi vì sẽ biểu hiện tình cảm của mình đến mức độ nào, tôi chưa thể biết. Nhưng ngay bây giờ giữa tôi, mẹ tôi và nó, quả thật đất này sinh những mối liên hệ rất khác thường. Mẹ tôi quý bi như quý một đứa con bé bỏng nhất nhà, đi dạy học về, việc đầu tiên là bà gọi vang tên nó, nó chui khe cửa lén đi chơi lâu lâu một tí là bà lồng đi tìm. Không thấy hình bóng nó quần quanh bên mình là bà hoảng hốt, y như sợ đứa trẻ nhỏ dại dột gặp phải tai họa gì. Bữa nào nó bỏ bữa Hay ăn uống nguề hoài là bà sờ đầu nó, lo lắng. Sao? Bị ốm à? Một đêm bà dậy hai ba lần xem nó ngủ nghe ra sao. Bây giờ thì bà đóng chặt cửa gỗ, kéo nó vào nhà, không cho nó thực hiện nhiệm vụ canh phòng nhà cửa nữa. Bà khâu cho nó một cái đệm bông dày để nó nằm khi trời lạnh. Còn tôi? Tôi coi nó là thằng bạn nhỏ tuổi thân thiết. Là chú em mút trong nhà. Ngược lại, Nó cũng không kém nhiệt tình, không hờ hững với tình yêu thương thật sự của tôi. Ôi, những lúc mẹ tôi và tôi từ đâu đó trở về, có sự đón mừng đồng nhiệt nào đến như vậy mà tôi đã được hưởng. Bi nhận được tôi có lẽ là từ khoảng cách vài chục mét, cũng có khi là xa hơn nữa. Nó có cái mũi tinh tế vào loại siêu cấp. Thành ra chưa trông thấy nó, tôi đã nghe thấy nó giết mừng rồi. Tới khi tôi dễ vào cổng, Nhìn thấy cái mọm ngắn của nó thò ra ở khe cửa. Chưa kịp gọi, nó đã trồm lên phía trong cửa gỗ. Cào càn cạt và cất tiếng toan toan. Đi đâu mà lâu thế, nhanh lên, anh. Thường nhớ bị dồn nén, có lẽ phải đến cả năm dài rồi, bị phốc lên ngực tôi. Nó ép mặt, rội mõm vào ngực tôi. Trong khi hai chân trước nó ràng ra ôm chặt tôi, cái đuôi của nó lúc ấy dường như là một tạo vật riêng rẽ, nó cứ ngoái tít xối giít, chẳng chịu để chủ điều khiển nữa còn hai chân sau nó thì mới thật là lập cập chúng dẫm lên nhau, dẫm cả lên chân tôi nó biếu chặt lấy tôi như sợ tôi bỏ nó mà đi một lần nữa với mẹ tôi thì nó cọp chặt hai chân bà khiến bà luyến quính, díu chân lại có thể ngã bất cứ lúc nào tiếp đó, buông chân bà ra thì nó ngoạm vào gấu quần bà và giật từng hồi như trẻ con làm nũng, ăn vạ mẹ Ừ, bắt đền mẹ đi. Mẹ tôi cúi xuống ôm cổ nó, vỗ về nó một thôi một hồi, hoặc cao giọng vui vẻ. Ờ okay à để cho tôi còn đi xuống bếp làm cơm chứ. À, hôm nay đầu tháng lĩnh lương, mẹ có món này cao bi, đố biết là món gì nào. Lúc ấy bi mới nghệt mặt ngẳng lên, lúc ấy mới thấy nó thật là tồ, nghĩa là còn ngây dại lắm. Bi hay được khao lắm, với nó thì một bữa ăn ngon, có nhiều khề, tốn kém gì. Tội nghiệp, một miếng phổi lợn, mấy trăm bạc nhạc gân bò, rằm con tép, cái đầu cá mè, thế là đủ cho nó vừa ăn vừa hít hà khoái trá. Và ăn xong, thì ngồi liếm mép mãi không thôi. Rồi sau đó bốc lên một cơn phần bất thần. Bi là một thiếu niên năng động và rất hay phản trí. Đó là những buổi chiều xuân, cơm nước xong thành thơi, mát mẻ, tôi và mẹ ngồi uống nước. bí từ gầm phản chui ra, Đang đi bình thường, bỗng nhảy cỡn, dâng hai chi trước lên, hoặc bất thình lình, văng hai chân sau, đá hậu sạt đất, rất giống cú đá của con dê. Tôi vừa vỗ tay hoan hô là nó sổ tới ngay, miệng phát ra những tiếng hạc hạc, ra cái điều bực bội với tôi. Không kịp nữa rồi, bị đã hập cả hàm răng của nó và mu chân tôi. Cắn dứ, cắn đùa là cả một nghệ thuật. Nhẹ quá thì không gây được bực tức đủ để kéo chủ vào trò chơi. Mạnh quá. Gây thương tích thì còn gì là đùa. Vừa đủ đau thôi. Lúc ấy tôi biết, nhưng thoạt đầu cố tình lờ đi, mặc cu cậu tẽn tò, bỏ chạy một mình. Nó lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Kỳ cho tới lúc tôi phải dơ tay, túm lấy cổ nó, tức là chấp nhận cuộc chơi. Lúc đó nó mới làm như lòng do khỏi tay tôi, phóng vụt đi, tăng tốc, xoài chân, lướt một vòng, quanh khoảng trống giữa nhà. Với bức nhảy nước đại của ngựa, Mình vươn dài, đuôi thả lỏng, đầu dạp đất Trông nó như một ánh chớp vàng trên sàn siếc Sau trò đó, đến trò chơi ú tim Được diễn tiếp như sau Đang phi như ngựa, đột ngột nó biến mất Tức là nó chui tọt vào gầm bàn gầm ghế Gầm tủ đâu đấy Và ép mình, nằm im thiên thít ở nơi đó Cho tới lúc mọi người quên bẵng nó đi Rồi nó mới sọc ra, sùa ẩm mỹ Ê, người ta trốn ở trong này Thế mà có biết gì hết cả Nô mãi cũng mệt, mệt cậu chàng mới loanh quanh ba lần, rồi ịch một cái nằm khoanh tròn giữa nhà. Dường như đến lúc này nó mới được thở, và cùng với thở là gãi, chồng nó gãi mới thấy phục tài tạo hóa. Cái tạo hóa đã tạo nên cái gì thì cái đó là hoàn chỉnh, có chỗ nào ngứa trên cơ thể mà bi nó không gãi được. Không chân trước thì chân sau, cái đuôi chỉ là phần việc của bộ răng. Đặc biệt nó vặn người rất khéo, để móng chân có thể gãi được cả những vị trí khó tới nhất, chẳng hạn cổ nó, ức nó, vai nó. Tuy vậy, trong nó gãi vẫn thấy tội nghiệp, nhất là ở phần gáy, cổ và phần trên ức của nó. Cái chân sau nó xòe móng nhằm đúng chỗ ngứa, đánh lạch vạch liên hồi mà hình như vẫn chẳng ăn thua gì. thấy vậy, mẹ tôi, người thấu hiểu nó nhất, liền túm lấy nó. Lại có con gì nó đốt hả? Nằm xuống tôi bắt cho, bi. Bi ngoan ngoãn nằm ảnh ra đất. Mẹ tôi vọc vạch đám lông cổ nó, lập tức thất kinh kêu to một tiếng ối. Cổ nó bám chặt một con ve hút máu to bằng hạt đậu tương, trương phành. Mẹ nghiến răng rứt được con ve ra. Tôi đem cái búa đến. Con ve tué máu, tẹt dí. Bi nhổm lên, rũ người khoan khoái. Mẹ tôi lần vòng quanh cổ nó. Nó liếm tay, mẹ kêu. Để yên tôi bắt giận bắt ve cho. Lấy ở con nào sang có phải không? Nó lẻ lưỡi như sống hổ, tôi nói. Hồi này nó hay đòi đi chơi mẹ. Không được chơi với con sồm nhà ông Viển nha. Ông Viển cuột đó mẹ. Đừng gọi người ta thế. Mẹ dí ngón tay vào chán bi. Con sồm nó dữ lắm, nó cắn chết đấy. Mà hôi quá rồi, mà anh toàn đưa bi ra hồ nước tắm cho em nhá Lớn rồi, phải năng tắm gội, người mới thơm tho sạch sẽ, nhớ chưa? Thế thì phải mua cái xích để đưa bi đi Mẹ. Ừ lớn rồi phải xích lại, không xong chơi cắn hóng quen hết đi. Đời mẹ mua được xích, một sớm chủ nhật tôi rất bi đi tắm. Cách nhà khoảng 200 m có một cái hồ rộng, nước rất trong. Lâu ngày ủy ban phường vẫn chuyên kinh doanh thả cá. Ra khỏi nhà, vừa gặp ngọn gió hồ phóng khoáng giữa vùng trời bao la, bị đã chùn lại không chịu đi nữa. Kéo mạnh thì nó cột đôi, giật lùi hoặc quay đầu kéo căng xích đòi về. Hóa ra Bi mới chỉ lớn bột, chứ chưa phải là anh trai dặn dày. Cho Bi tắm ở nhà vậy. Mẹ tôi nói, và xách ra mảnh sân áp An lạc viên hai xô nước đầy. Tôi buộc Bi vào bờ tường hoa, cậu Trang có vẻ hãi, đầu cứ cắm xuống, khe khe giít trong cổ họng. Bi Bi, tắm cho mát, cho sạch thôi mà, tắm thích lắm, không đau đâu. Miệng rỗ rành, một tay vỗ về Bi, tay kia tôi cầm gáo nước đầy. Rội hòa xuống lưng nó. Gáo nước chút trượt đồ gần hết xuống đất vì bi kêu ăn ngẳng, giật xích, trúi vào cạnh một chậu hoa. Chả lẽ nó lại sợ nước như mèo, đã thế phải tập cho nó quen. Tôi dội gáo nước thứ hai, lần này gáo nước chút xuống, ướt đẫm lưng vào đầu bi, y hệt đứa trẻ lần đầu bị nước dội vào đầu, nó sợ hãi đến cuốn cuồng, chân nó díu lại, nó dên ư ử, xui cả bong bóng mũi, trong thật thiểu não. Tôi tranh thủ dội thêm mấy gáo nữa. Và thật không ngờ Bi bỗng thôi dên. Nó đã quen với nước. Mẹ bảo không tắm xà phòng cho Bi. Người nuôi chó có kinh nghiệm dặn thế. Xà phòng không cọ sạch, dễ xinh ghẻ. Tôi dùng hai tay gãi thật lực. Đầu, lưng, hai bên sườn và bốn chân Bi. Nó đứng im lại thè lưỡi liếm tay tôi. Thỉnh toàn lại hít hát tỏ ra thích thú là khác. Hóa ra anh chàng tưởng tắm là cuộc đầy đọa khổ hình. Mẹ tôi cười diễu Bi. Hôm nay cống nhà ta tắc mất thôi. Bây giờ thì không còn có thể nhận ra Bi nữa. Hay là Bi biến đi đâu rồi? Giờ là con chó khác. Con này chỉ bé bằng nửa Bi, cái đuôi to hơn chuột cống một tí. Mình tóp lại chỉ bằng thân con mèo mí, bốn cái chân leo queo, run dày mà liêu siêu. Có lẽ chỉ còn cái mặt là vẫn là Bi. Tôi bứt xích cho Bi. Nó băng mình rũ mấy cái thật mạnh, Nước bắn tung tué ra bốn phía, rồi nó phóng vào nhà, nằm xuống giữa khoảng trống. Bắt đầu dùng lưỡi liếm, công việc liếm lát tiến hành theo trật tự. Nơi nào ướt nhiều, ưu tiên trước, phút chốc lại một việc thường tình, mà như là có phép lạ, bi biến hóa trở lại là bi trước đây. Rồi ấn tượng một quả cầu tròn trĩnh, nhưng là lạ thế nào, nó mập và to lại như cũ khi lông đã xe xe. Nhưng giờ đây nước sờn sơ, tươi sáng Và lớp lông phủ thắm đậy màu đồng sáng Áo ngánh, sang trọng hẳn đi Đặc biệt trong nước thành thơi và tinh anh hơn Nhất là hai con mắt tròn, nhóng nhánh như mắt thú ăn đêm Bi là chú quyền đẹp Đang ở độ cơ thể này nở hoàn mỹ nhất Tôi cam đoan rằng Bi của tôi là con chó đẹp Đáng yêu nhất trong khu phố của tôi Phố tôi ở là phố 302 Thuộc một phường nhỏ ngoại vi một thành phố nhỏ Phố mới lập, số nhà chưa có. Nó gồm một số căn hộ một tầng phân cho cán bộ công nhân viên trước cùng bộ đội phục viên. Đất rộng, chưa quy hoạch, người ta nuôi chó nhiều, tính từ đầu phố trở lại. Thoạt đầu là nhà ông viện, chủ tịch phường, trẻ con tưởng gọi là viện cụt. Ông này có con sồm to gấp đôi con bi, giữ như chó sói lông lem nhem như ám khói, lại lờm sờm như những bụng rẻ rách dính vào mình. Tiếng nó sổ ông ngỏng, tướng quỷ, mặt nó dần di vằn vện không biết đâu là mắt là mũi, là mồm nó từng nằm ở trong cái củi ở cổng và là thần giữ của cho chủ thỉnh thoảng ông viện thả nó ra cho nó giải trí thì các chó khác khiếp vía, chạy bạt nó đã cắn chết, ăn thịt không hít gà vịt mèo và chó con nó là con ác cầu thống trị các chó vùng này có lẽ các chó khác không nghĩ nó là đồng loại nó là con hùm, con beo, con yêu quái là hung thần của loài chó Nhà chị lụa béo, bán thực phẩm ở cạnh nhà ông viện có một con lai bạc dê, một tuổi, suốt ngày bị giam trong nhà. Chị quý nó như vàng, như ngọc. Nó to đùng, chỉ con bế bồng, ôm hấp nó. Chồng chị phải phát ghen. Nó có đẹp đẽ gì, mõm dài như mõm hưu, lại nhọn. Kế nhà chị lụa, là ông thợ xẻ, chuyên đi xẻ thuê, có con cọc. Anh chàng cọc này được cái nhanh nhẹn, nhưng đuôi cột thụt lụt. Trông rất hẵng. Lớn tuổi, vẫn là đứa trẻ nhân nháo. Còn Lily của ông nhà báo về hưu tiếp đó thực chất là một ả chó đã đẻ hai lứa, đen xỉ như than, mũi hoách. Đó là những con chó ở cùng dãy nhà bên này, còn dãy nhà đối diện trước hết phải kể nhà bàn lên. Cửa hàng trường, cửa hàng kinh doanh tổng hợp của phường. Bà này nuôi đến 4-5 con chó rồi mà chẳng con nào sống được lâu cả, lạ thế. Hết mô ních quý tộc, đến mực quê mùa, con nào cũng chỉ được vài tuần là lăn quay ra chết. Bà lên không có đức nuôi chó, người ta bảo vậy. Cách nhà bà lên ba nhà, còn có nhà chị phơn nuôi chó nhật, hai con tai to, lông lõng thẳng, xồm xoàm, bé tí teo, trông như bức tranh biếm họa. Loại này suốt đời chỉ là chó con, chỉ giỏi bắt dán bắt mối trong nhà, ấy thế mà giá mỗi con những hơn một cây vàng. Bi của tôi đẹp, nghịch ngợp, hóm hình, nhưng vẫn ngây thơ, đáng yêu lắm. Trông nó rất ngộ. Nhất là những lúc nó chơi đùa, trêu nghịch chị mèo mí. Con mèo Mỹ ngồi trên bậu cửa, y ngồi dưới đất, nheo mép, bành riêng, cậy to xác nhất định chặn đường đi vào bếp của con chị. Con mí điệu đà, đánh đá không vừa, rửa mặt xong, ra cái điều ta đây là người lớn, coi khinh chú nhóc, cuộn tròn lại, đánh một giấc. Thế là bi ức, bi nhảy trồm trồm, bi gầm gừ tức tối. Mẹ tôi mắng yêu bi. Ngộ cơ bắt nặt chú làng kia, rõ không biết giờ. Mẹ bế con mí lên, nựng nó. Chị Mỹ không thèm chất thằng em ngỗ ngược kia, chị Mỹ nhỉ? Đúng là bi còn tồ lắm. Còn mí, quả thật nó là con mèo dày dạt, rất xứng danh là con hổ còi, lắm mưu mẹo. Chẳng hạn một lần nọ, biết là bi đứng đó với dụng ý chặn đường nó. Nó liền lấy dáng con hùm, mặt gồm gồm, lờ lờ đi qua, không thèm để ý đến. Nghĩa là coi như không có bi ở trên đời này. Đoàn tâm lý có hiệu quả thật lớn. Bi đứng ngay ra, cứ như bị thôi miên. Chính Bi cũng không hiểu con vật đang diễu qua mặt Bi kia là con gì nữa. Tới lúc con Mỹ đã đi cách Bi được hai bước chân. Chắc là lúc ấy dòng điện gây ảo giác đã yếu đi, Bi mít sực nhớ. Đó chỉ là con mèo quen thuộc tầm thường và yếu ớt thôi. Bi lên đuổi theo, há mõm định đấp trộm vào cái đuôi dài thượt của nó. Nhưng hình như mèo chị đã dự tính cả rồi. Bi chưa kịp chạm đuôi nó, nó đã phát lại. Giơ bàn tay đã xòe căng móng vuốt tặng Bi một cái và đúng mõm. Tiếp đó nó cong lưng lên, dạp cổ xuống, cố tạo ra một hình dáng khác thường và nhe răng khạc khạc một hồi. Bi lại bị thôi miên, đứng ngây ra, rồi chớp chớp mắt, ngáo ngờ. Thực tình nó chẳng hiểu cái gì vừa xảy ra mà mõm lại thấy ê ê. Không có trần quyết chiến dữ dội nào, nhưng hai con vật trong nhà này sống không thật, hòa thuận với nhau. Chúng cứ hậm hạc với nhau, ganh nghét nhau, ngấm nguyết nhau liên tục. Hay là chó hợp mình, rằng xét về lịch sử thuần hóa. Thì nó là con vật từ rừng về ở với con người trước tiên, mãi lâu sau mới đến mèo. Và lại chó có ích hơn, còn mèo, có lẽ cô chẳng nghĩ mình được ăn trên phản, được chủ bế ấm, vậy là mình dứt khoát hơn hẳn địa vị kẻ nằm đất cách nhà. Tất nhiên thường là khi cả nhà đi vắng, hai đứa mới hay gây sự với nhau. Cô hôm đi làm về, thấy ấm chén sô lệch, và dưới đất là lọ hoa thủy tinh vỡ làm ba mảnh. Mẹ liền gọi hai con đến. Đứa nào làm vỡ lọ? Mẹ hỏi Bi, Bi sủa, mí gầm. Chúng phân trần và đổ tội cho nhau. Mỗi ngày Bi một lớn, một sống độc, mạnh mẽ. Cả ngày bị nhốt trong nhà, đêm nó cào cửa, nó chui, nó lách, nó đòi bằng được ra ngủ ngoài sân, dẫu khi cốt xương xa gió lạnh. Vào tuổi thiếu niên, dòng máu huyết thống chảy tràn trề trong cơ thể cường trắng của nó. Nó biểu lộ thật rõ tập tính của giống nòi, quen sông pha, hết sức dũng cảm và chịu đựng được mọi khắc nghiệt của hoàn cảnh. Tuổi lớn khôn của nó được ghi nhận bằng nhiều dấu hiệu. Trước hết là những va chạm với con mèo mí thưa thớt dần. Nó chảy nhảy ít hơn, điệu bộ nhung nhăng, nhâng nháo, mất hẳn. Cuối cùng là sự thay đổi tiếng sủa Cùng với sự bừng nở của da thịt, nó cũng vỡ tiếng, không còn cái giọng óc non tơ và chua gắt nữa. Giọng nó giờ trầm xuống, đó là chất giọng thổ pha hơi kim, khan rẻ như giọng ca sĩ Nam Mỹ, nghe vang xa, hơi huyễn hoặc. Lắm khi nó sùa khu an lạc viên mà cả sáu sợi dây đàn guitar trong nhà cũng rung ngân, sao xuyến. Đừng nghĩ rằng những đơn âm tiết phát ra từ cổ họng bi là đơn điệu, có nhiều sắc thái ý nghĩa lắm đấy. Đó là ngôn ngữ biểu cảm của Bi. Tôi nhận ra, khi Bi buột ra một tiếng đơn lẻ, thậm chí cọc lốc, ấy là nó muốn gọi tôi hay đánh động về một việc gì đó. Lúc nó ngỏng cổ, kết giọng sang sàng, là nó thông báo về một điều bất lợi, cần phải đề phòng. Vừa vờn nhảy, vừa kêu những tiếng nho nhỏ, đó là lúc Bi khoái trái. Cũng là những tiếng gâu gâu, mà khi Bi khùng nộ, giận dữ, thì khác hẳn. Khi ấy, tiếng sủa như từ lồng ngực nó bắn ra. Cả người nó rung lên, cùng với hàm răng nhe, giữ thật. Thanh quản của nó cuộn tròn những tiếng gừ gừ không đứt đoạn. Bị ít lời hơn khi đã lớn. Và chỉ khi khi giác cực kỳ thính nhạy, báo hiệu tình trạng nguy hiểm xuất hiện, nó mới lên tiếng. Thường là ban đêm, khi nó sủa là có chuyện gì đó khác thường. Hình như nó phân biệt được hơi người ngay, kẻ gian, tiếng động bình thường và tiếng động khả nghi. Một đêm nó sủa gắt. Mẹ và tôi thức giấc. Lát sau có người đàn bà gọi cửa Mẹ tôi ra Người đàn bà nói Con đi nhà chị Trang sủa đấy hả May quá nhờ nó sủa mà hai thằng kẻ trộm vào nhà tôi Định lấy cái xe máy bỏ chạy Mấy hôm nay không hiểu từ đâu loan truyền câu dị đoan rằng Hồi này ở dưới âm đang có loạn Nên đêm đêm người dưới đó hiện lên trên trần Để đi tuyển lính đấy Chị Trang có biết không Nhiều đêm nghe Bi sủa Mẹ tôi dậy thắp hương khấn vái xì sầm Có đêm thấy Bi sủa gắt Tôi trở dậy, cầm đèn pin ra cửa soi Gọi nó. Mắt ăn đèn lé sáng, như hai hòn than hồng cháy đỏ. Nó lao tới tôi, lưu díu một hồi, rồi lại rời tôi, quay ra cổng, tiếp tục sủa Tôi muốn đưa nó vào trong nhà, nhưng nó không nghe. Suốt mùa đông ấy, nó nằm ngoài sân, tận tụy, ngay thẳng, tình nghĩa. Đó là nét đặc sắc của Bi. Khi nó thật sự hoàn thiện thể chất, đó là tập quán, đã ăn sâu và sẽ thể hiện suốt đời nó. Hết lòng với việc phụ trợ con người, thủy chung son sắt với người đã yêu thương mình, đó là sức mạnh dường như đã có sẵn trong đời sống tự nhiên của nó, là định hướng đã được xác lập từ thuở măng tơ của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Bi, Đời lưu Lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đoán nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc